Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi loảng tròn suýt nữa thì cắm đầu xuống cầu thang Tiếng kêu của người kia làm cho tôi khừng lại Người đó nhìn tôi nói Anh chạy gì mà ghê vậy lắm Đó là liên. Do cú va khá mạnh cho nên hai chiếc điện thoại của chúng tôi văng xuống đất Trong tình cảnh tranh tối tranh sáng Tôi thật tâm không thể nhận ra cô ấy nếu cô ấy không lên tiếng Là mọ tìm điện thoại Vừa cầm điện thoại lên soi về phía của liên thì tôi giật mình kinh hãi, cầm lấy điện thoại lên rồi chạy đi. Ngay phía sau của liên sinh vật quái dị kia đã đuổi tới, nó chỉ cách liên khoảng ba mét nữa thôi. Liên cuống cuồng nhặt chiếc điện thoại, nắm lấy tay của liên tôi kéo liên chạy thật nhanh xuống dưới, xuống đến tầng hai ngọc đang ở ngay bên dưới cầu thang. nghe có tiếng động ngọc lập tức quay người lại nhìn, nhận ra tôi và liên ngọc cười còn chưa kịp quay lại nhìn phía chúng tôi thì khuôn mặt của ngọc biến sắc nụ cười trên môi bỗng méo sạch cả đi phía sau lưng của tôi và liên sinh vật ghê tởm kia đang không ngừng đuổi theo tiếng bước chân tiếng tóc loạt soạt do bị kéo lê trên nền nhà vang lên càng gần thấy ngọc bất động tôi liền nói chạy đi bao lên ngọc như bình tỉnh ngọc hoảng loạn lùi lại phía sau ngay lập tức ngọc quay người chạy xuống dưới cầu thang ở dưới đó ánh sáng lờ mờ thân hình kia vẫn đuổi theo Với dáng đi quần quại mái tóc dài lê thê bi bết những thứ gì đó Làm cho mái tóc cấu bà với nhau Kéo lê theo mái tóc Tiếng sột soạt vang lên đầy gài người Chạy xuống dưới tầng 1 lao lại phía cửa chính Nhưng cửa lúc này đã bị khóa Không còn cách nào khác chúng tôi liền chạy sang phòng quản lý tòa nhà Đóng chặt cửa lại Tôi cùng với cô gái lao vào trong góc phòng để thủ thế Ngay lúc này thì Ngọc hỏi tôi Sao chỗ này quen quen vậy chứ Tôi liền đáp Thì khu trọ bị bỏ hoang ở đây Sao mà không quen được chứ Đúng vậy ngay từ đầu Khi tôi và Duy đặt chân sang bên này Hai chúng tôi đã nhận ra đây Chính là khu trọ bị bỏ hoang Vì mọi thứ ở đây đều giống hết như vậy Hơn nữa khu này Nằm ngay ở phía khu trọ bên kia Có khác thì nó chỉ khác rằng Những phòng ở đây đều có thể đi vào Không hề có bức tường nào bịt lại cả Có lẽ đúng như Duy nói Ban ngày những bức tượng đó đều là thuật che mắt. Này! Tiếng của Ngọc gọi ở đằng sau, tôi và liên quay đầu lại. Cái gì vậy? Sẽ này hình như bị rỗng. Vừa nói Ngọc vừa dậm chân xuống đất. Tiếng lốp gốc vang lên dập một cái thật mạnh. Ngọc thụt chân xuống dưới. Đúng như lời Ngọc nói ở bên dưới là một căn hầm khác. Tiếng cửa bị đập từ phía ngoài. Sinh vật kia có lẽ lúc này đã đuổi đến nơi. Không còn cách nào khác tôi nắm lấy tay của Liên nhảy xuống dưới hầm mà Ngọc vừa dẫm thụt. Ngọc lúc này đã ở bên dưới. Xuống bên dưới tôi liền nói, chạy đi, nó đuổi đến rồi đó. Không chần chừ thêm nữa, ba người chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng và sâu trong căn hầm. Nhìn qua hai cô gái lúc này, khuôn mặt của cả hai đều trắng bệnh. Sợ hãi cộng thêm không khí trong căn hầm ẩm thấp cô đặc này, làm cho hai người càng thêm phần kinh hãi và khó chịu chạy thục mạng và sâu trong căn hầm được khoảng năm phút tôi ngoái đầu nhìn lại thì không còn thấy sinh vật kia đuổi theo ngồi bên xuống đất để thở hổn hển tôi nói với hai người thứ ngại nhân chết tiệt này nguy hiểm thật ngọc ngạc nhiên hỏi tôi đó là nhân ngài sao đúng vậy sao anh biết tôi có tìm hiểu qua và nghe được về cái thứ này nghe tôi nói ngọc không nói gì thêm cô đã biết được sự lệ hại của loại ngài này Nhưng cái đáng lo với cô lúc này là Duy đang ở đâu? Nghe tới đây Ngọc liền nói lớn, còn Duy thì sao? Anh ấy đâu rồi? Tới lúc này mới nhớ tới Duy, kéo liền đứng dậy tôi nói, quay lại xem sao? Tới lúc này tôi mới để ý căn hầm này có rất nhiều những lối rẽ sang hai bên, nhưng rất may là chúng tôi chạy thẳng cho nên không sợ lạc đường. Vừa chạy được một đoạn thì chúng tôi nghe thấy tiếng la lớn của Duy ở phía bên kia ngách của căn hầm. Chạy sang con đường rẽ ở phiên ngách phải. Chạy tới trước cửa của một căn phòng. Máu từ bên trong cánh cửa đang dì theo đất ra bên ngoài. Biết là có biến tôi và hai đứa nó cùng đập cửa xông vào. Một hồi lâu sau cả ba đứa cần lực để đập cửa. Thì cánh cửa cũng bị bung ra. Lao vào bên trong trước mắt chúng tôi Duy đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Nhìn thấy cái như vậy cả ba đứa tôi vội vã lao đến chỗ của Duy. Nhìn thấy chúng tôi chạy đi Duy liền gạo lớn chạy đi. Không quan tâm tới lời của Duy, chúng tôi vẫn cứ chạy lại chỗ của Duy, tới chỗ của Duy đang nằm, Ngọc cúi xuống nâng đầu của Duy lên. Trước mắt chúng tôi máu từ cổ của Duy chảy xuống không ngừng, trên cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện